các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Ba thằng ngồi nhìn nhau, trên chiếc bàn đặt trước mặt chỉ có một chai rượu nằm chờ đợi. Đạt rót ra hai ly đưa cho bạn và một ly cho mình, hắn mở lời. "Này, tao không vui. Uống đi, rồi tao kể chuyện mấy hôm nay tao gặp phải cho mày nghe." Ba thằng uống liền mất mấy ly. Đạt cũng kể hết những cái giấc mực kỳ lạ mà mình đã gặp phải kể từ khi gặp Hà ở nhà hàng. Hai đứa kia nghe nói như vậy thì bán tín bán nghi, còn chưa biết phải giải quyết ra làm sao, cũng ra cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi đột nhiên thằng Vũ lên tiếng. "Hay biết đâu là tâm linh thật thì sao? Tao có quen một bà thầy giỏi lắm, mấy hôm nữa mày rảnh thì ghé qua đó để người ta xem cho. Nếu là tâm linh thật thì còn biết đường mà gỡ rối." Đặt định gạt phăng nó đi, Nhưng nghĩ lại thì mọi thứ cũng không phải là không thể xảy ra. Hắn bấm bụng vài hôm nữa sẽ qua xem thầy. Dù gì thì cũng phải thử, cũng chẳng mất cái gì cả mà. Nhưng Đạt cũng đã không ngờ rằng, cái thứ đang chờ đợi hắn ở phía trước lại chính là một cơn ác mộng. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Duyên âm tiền kiếp của tác giả Thủy Linh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần 2 sẽ tiếp tục phát trên kinh chuyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin chân thành cảm ơn. Kính chào và hẹn gặp lại.